các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. tội phạm tuyên truyền phòng ngừa tội phạm cao. tuy nhiên biện pháp này làm cho thi thể bị cáo không nguyên vẹn và có ảnh hưởng nhiều tới tâm lý tư tưởng cán bộ chiến sĩ thi hành án. số cán bộ công an đã tham gia xử bắn nhiều hoặc xử bắn các bị cáo nữ hoặc trực tiếp được giao chói bịt mắt nhét rẻ và mồm bị cáo hoặc giao bắn viên đạn cuối cùng và thái dương phạm nhân. đều bị ảnh hưởng tâm lý thần kinh nhiều. Qua điều tra cán bộ chiến sĩ đội vũ trang thi hành án tử hình ở 20 tỉnh thành phố, thì 100% cán bộ chiến sĩ đều bị ảnh hưởng tâm lý ở các mức độ. Chỉ có 2 0 đến 3 phần cán bộ trẻ sung phong và các đội công tác này có cán bộ công an sau khi đã thi hành 20 án tử hình ở hà tĩnh bị mắc bệnh tâm thần. Có cán bộ công an ở hà nam viết đơn xin chuyển ngành không ở công an và đội thi hành án tử hình nữa. trong quá trình thi hành hình phạt tử hình đã xuất hiện nhiều vướng mắc như kiểm tra căn cước, xác định vân tay của tử tù, hoãn thi hành án, gia đình xin nhận xác đưa về an táng. đã có nhiều vụ án phải hoãn thi hành án. điển hình là các tử tù siêng phanh và nguyễn khánh lộc đã đề nghị hoãn thi hành án để khai thêm một số kẻ đồng phạm. đang còn giấu mặt ngoài xã hội. Bên cạnh đó có hơn 50 trường hợp gia đình xin nhận xác người thân về mai táng sau khi hình phạt tử hình đã được thi hành. Vì vậy cần phải có những quy định rõ về trường hợp về trường hợp trên để tiện xử lý trong thực tiễn. Trong thời gian qua, các địa phương rất khó tìm địa điểm làm pháp trường, nhất là các tỉnh đồng bằng. Vì vậy có tỉnh như nghệ an phải đi xa 140 km mới có địa điểm thi hành án tử hình. về chế độ chính sách và tổ chức lực lượng vũ trang thi hành án tử hình. Tuy nhiên, thành lập các đơn vị chuyên trách thi hành án tử hình, nhưng số cán bộ chiến sĩ này cần được đào tạo, huấn luyện chặt chẽ, có chế độ bồi dưỡng cao so với các lực lượng khác. Đối với hình thức ghế điện, hình thức tử hình rất tàn nhẫn. Do sức khỏe của các phạm nhân khác nhau, nên có người ngồi ghế điện một số lần mới chết. Vì vậy khiến họ bị đau đớn kéo dài. hình thức tử hình bằng hơi ngạt cũng có nhiều nhược điểm việc xây dựng một phòng hơi ngạt khá tốn kém thường trị giá vài trăm nghìn USD nếu bị rò gì khí độc ra ngoài thì sẽ rất nguy hiểm chính vì vậy chỉ còn hai phương thức tử hình đó là sử bắn và tiêm thuốc độc là khả thi hơn còn trong các trường hợp thi hành án tử hình bình thường sẽ áp dụng biện pháp tiêm thuốc độc để đỡ gây căng thẳng tâm lý cho người thi hành hình phạt sẽ có mũi tiêm không có thuốc độc. cán bộ thi hành án vẫn còn hy vọng là kẻ tử tội chết không phải do mình gây ra. vì vậy đỡ gánh nặng tâm lý hơn. các bạn đang nghe đọc chuyện trên kênh chuyện ma duy li. hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả duy li.